các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế cũng chết tại chỗ. Nhưng thực hiện nó bằng hoàng hơn, lại hình ảnh đứa bé được chụp lên mờ nhạt, nhưng nó vẫn đủ minh mẫn nhận ra được bản thân nó đã ôm đứa bé ấy hồi tối. Đồng nó đau buốt như muốn nổ tung, nó kêu gào trong bệnh viện một lúc rồi ngất lịm. Và ngày sau đó nó cũng được ra viện, công an triệu tập nó để lấy lời khai. Thôi thì đến đông thì đến. Ở cái tuổi 25 chưa làm được cái việc gì ra hồn, tối ngày nhậu nhẹt rồi phá của bố mẹ. Sau vụ này nó thấy tội lỗi khôn nguôi, phải rằng nó cũng chỉ là gánh nặng của mọi người. Có lúc nó thầm nghĩ, sao đêm hôm ấy nó không chết mẹ đi cho xong. Nó ở đồn công an từ 8 giờ sáng mà mãi tận 11 giờ trưa cùng mới xong để mà lóp ngóp ra về. Ngồi trên xe máy mà nó chạy chậm hơn cả xe đạp, bản thân nó cũng không hiểu được, nó đang sợ điều gì nữa? Nó đều có lỗi, cũng đâu phải nó giết người. Từ rừng nó lạnh ghi điên việc, muốn biết hai mẹ con nạn nhân tai nạn là ai. Tất bật nó quay xe rồi lại đột công an hùng hục chạy thẳng vào trong. Nó nai nỉ xin địa chỉ của mẹ con họ, chỉ vì muốn đến thắp cho họ nén nhang. Nhìn mặt nó tội tội, thêm cái mắt rơm rớm tí nước mắt, mà chú công an muồi lòng buông toẹt câu vu vơ. "Ngươi ta tận Thanh Hóa cơ, địa chỉ đây, vào được thì vào, không thì đừng có nói, người đã khuất không buồn được đâu." Nó gật đầu lia lịa quay đầu ra về. Vừa về đến nhà nó thất thần đi vào trong phòng nằm bẹp cả ngày. Giờ nó mới nhớ ra hơn tuần rồi. Nó chẳng có tiền cho con người yêu nó. Vừa bấm số đã nhận lại cái kết phụ phàng, thật ra mày nó hết tiền, mà người làm gì còn xu nào mà mua nổi cái thẻ mệnh giá 10.000. Thôi thiệt kệ yêu vì đường, nhức cả óc. Nó nhắm mắt cuộn tròn trong chăn, rít một hơi đến tận tối muộn. Bố mẹ đi vắng hết cũng chẳng ai thèm gọi nó dậy ăn cơm. Mà người cũng quá quen với cái tính của nó, đói thì tự mò dậy mà ăn. To lớn vậy rồi ai mà hầu nổi nữa. Nó lích thích đi đôi dép tổ ong quản quẹt ngoài sân khói bụi mù, vác thập cái rổ ra ngoài vườn dự định vặn vài quả mận ăn trống móm. Hài xong, nó lại ướt ả ướt eo đi vào nhà, cũng chả nhớ nổi cái giấy địa chỉ mẹ con chị kia mà chủ công an đưa cho nó, đạo vò viên và vứt xó nào cũng biết. Rồi thì cái gì qua cũng qua. Bặng đi hai tháng sau, nói cho ai mồm chứ nó có vẻ thắp cho người ta nén nhăng nào đâu. Cũng chẳng còn ai nấy, cứ vô lo vô tư thế thôi. Sau vụ ấy thì con người yêu nó có bồ mới và nó chính thức được gắn cái mác cắm sừng. Cục tức liền đến tận cổ, nó bắt xe lên tận Hà Nội tìm người yêu. Con nhỏ này đang học đại học, sinh viên năm 2, yêu thằng này lông bông không tiền không sự nghiệp, lại bố đời, nó bỏ là đúng rồi. Rồi xong bắt xe lên đến nơi 9 giờ sáng, thấy con người yêu được thằng bồ mới chở đi chơi. Nó cứ như lên cơn điên, lao vào đấm thẳng cái túi bụi, rồi lại được mời lên phòng uống vài chén nước chè loãng. Xong thì đóng phạt vài trăm, móc sạch túi nó còn ba mấy nghìn thì phải, lại lóp ngóp bắt xe ra về. Ngồi trên xe người gượm mệt mỏi, nó nhắm nghiền mắt mà ngủ một giấc sâu. Lâu rồi nó chẳng ngủ ngon lành như thế. Bỗng chốc trong cơn mê man, tiếng rên rỉ thì thầm khẽ khỏi, cứ như ngay kẻ sát bên cạnh nó. Cảm nhận được cái lạnh, nó cứ co ro một góc, nửa tỉnh nửa mê, miên man mà chẳng thèm mở mắt. Tiếng gió lại rì rào rít mạng, thốc thẳng vào mặt nó, mà kỳ lạ thay ngủ trên soi biết kin thế này gió đâu ra mà lạnh thế. Tiếng rên lại một lúc một âm ỉ, nó cứ siết chặt hai cái tay thô ráp của mình lại với nhau chà chà lên cho nóng. Ở đống đó trước mắt, tiếng khóc lóc nỉ non. Sao không giúp tôi? Sao không cứu con tôi? Sao không tới thăm tôi? Tôi chờ anh mãi, chờ anh mãi. Không, không, đừng, tha cho tôi, đừng mà, tha cho tôi. Đi với tôi không? Mang theo con tôi đi. Con tôi đâu rồi? Anh mang nó đi đâu rồi? Tôi không biết, tôi không biết, nó chết rồi, tránh xa tôi ra, làm ơn tránh xa tôi ra." Thằng tú vùng vẫy, đạp chân túi bụi, một bàn tay bóp mạnh gáy nó khiến nó giật mình mở mắt. Ánh mắt chằng rã, tóc rối rượi, mặt mũi nhợt nhạt nhìn nó, khiến nó choáng, miệng run run hét rú lên như trời giáng. Lão thay nó cảm nhận được bàn tay ấm người phụ nữ ấy, đึง bối tóc lườm nó một cái, rồi quay lại ghế ngồi không quên nói thêm câu: "Ngủ thì im lặng đi, để cho người khác còn ngủ." Vâng, vâng, tôi biết rồi. Thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người sống mà trong bộ ta chất vấn chẳng khắc nào có xác ướp di động. Nó mệt mỏi thở dài nhìn ra phía ngoài, mặt lòng nặng trĩu hoang mang và sợ hãi. Sáng sớm, hôm nay là ngày giòm, thằng Tú lóc ngó dậy từ tờ mờ sáng. Được cái hôm nay thời tiết cũng đẹp, con trỏ mào mới tóm được ném đại vào cái lồng nuôi chơi mà cũng hót hay đáo để. Nó chu cái mỏ huyết sáo vèo von theo điệu nhạc, chân rung rung đầy phấn khích. Mẹ thằng Tú từ ngoài vườn đi vào, trông cái mặt nó thôi là bà đã thấy ghét. Hay ăn, lửa dao động, cứ nhũng nhũng trả được cái nước gì. Mặt bà kinh lên, liếm nóng một cái giận tóp gáy. Thế tao bảo mày tóm con gà ngoài chuồng vào làm thịt cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net